Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy, ngôi nhà thân quen của bà bỗng nhiên trở nên xa lạ. Nó như biến thành một ngôi nhà hoang, đã lâu không có ai dám ở. Chỉ là chú chú ngộ cho những vong linh hồn mà bóng quế. Bà Hành run dậy đưa tay ra trước, từ từ mở hé kính cửa sổ nặng nề. Tiếng bàn lệ kêu lên kéo kẹt, dít lên kèn két, như tiếng ai đó đứng sát cạnh bà, rồi nghiến hai hàm răng lại với nhau. Bà hành phút chốc run lên bần bật, nhưng bà không dừng lại mà vẫn cắn chặt răng, cô lấy can đảm mở tung cánh cửa. Bầu trời đêm sâu thẳm thẳm không một ánh trăng, hình như cũng có nhưng mà bị áng mây mờ che phủ, nền ánh trăng trung tuần vằng vặc không thể lọt qua, để lại không gian tối tăm vắng lặng đến độ rợn người, như khung cảnh giữa bãi tha ma trong đêm trường lạnh lẽo. Nhưng bên ngoài không có gì cả chẳng hề có một bóng người một tiếng động, dĩ nhiên cũng chẳng có cô gái nào lết qua không cửa sổ tầng 3 như bà vừa mới nhìn thấy. Bà hành thờ phao nhẹ nhõm mỉm cười vì mình tự uyển hoạt bản thân, thần hồn đắc thần tĩnh, ngã gặp ma giữa một đô thị đầy đèn điện. Nhưng bà hành vẫn răng hay tay với lấy cánh cửa sổ rồi đóng lại. Bà vốn có cái thú ngắm trăng và đêm mở cửa sổ cho mắt Nhưng đêm nay gió to cứ đập rầm rầm vào trong thì kiểu gì bà cũng mất ngủ. Nhưng khi hai cánh cửa vừa khép lại thì lập tức một thanh âm kèn kẹt vọng đến từ đằng sau. Đó không phải là tiếng của bộ bàn lê lâu ngày không được tra dầu. Âm thanh ấy nghe như tiếng của ai đó đang dùng móng tay cào mạnh lên sàn gỗ từng tiếng kéo dài. Bà hành dụng mình lạnh buốt cả sống lưng, chậm chậm quay đầu liếc mắt ra sau. Hai con người rắn to nhưng mặt đen lấy như hạt đỗ, phản chiếu toàn bộ không gian của căn phòng. Trong cái gương đèn lấp lánh ấy, tựa một cái nơi tăm tối của dân phòng, trong gầm giường gỗ bờ hành đang có hai bàn tay trắng toát gầy đét đến độ chơ xương từ từ thò ra, dùng móng sắc cào liên tục lên thành giường bằng gỗ. Hóa ra khi con người tan lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Kế sách chẳng có tiếng hét nào được bật ra, chẳng có bàn chân nào rượm bước, tất cả chỉ là một sự im lặng bất tuyệt như một kẻ bị hớp hồn. Bà Hành đứng sững trước khung cảnh quái gở dị thường, đôi tay buông thõng vô lực, hai đầu gối buồn rủn như muốn ngã quỵ xuống sàn, và cái miệng thì há hốc ra cho đến cả một hơi thở cũng không bật ra ngoài. Trước đôi mắt sững sờ hoang loạn của bà Hành, đôi tay trắng bạch ấy đã bắt đầu bò ra ngoài, rồi vun vút lao về phía cổ bà như tên bắn. Giây lúc ấy, bà hành rú lên cuống cuồng ngã bật ra sau, chân tay khu hoàng như một người điên loạn. Nhưng khi đôi mắt đã mở to, cả người đã hoàn toàn tỉnh táo, bà hành mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường chứ không phải là đứng sau khung cửa sổ. Tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng hãi hùng mà bà chưa hiểu rõ được nó xuất phát từ đâu và vì sao những chuyện kỳ quái ấy lại diễn ra với mình. Đứng thắp hương sòng cho tổ tiên, bà Hành dưỡng bước ra ngoài. Từ nhủ có lẽ tất cả mọi việc chỉ là một sự tình cờ và bà cần phải tìm ngay một người thươi khác, tạm thời đến ở trong căn nhà đó, vì chắc chắn Hưng sẽ không dám bén mạng đến đây thêm lần nào. Bà vẫn còn lại những bức ảnh trộm khi nhà mới xây, bà Hành sẽ không dám bán mạng đến đây thêm lần nào xen hãy tuy đã qua một đời chủ nhưng nhờ công dọn dẹp của mấy mẹ con mà căn nhà đã khang trang như mới. Bà chỉ cần điều chỉnh lại giá cả sao cho hợp với thời điểm dịch bệnh tràn lan này, có khi may mắn lại có người tới thuê. Nghĩ là làm bằng hành không do dự, còn về những vấn đề tâm linh kia thì bà cố gắng dặn lòng, đó chỉ là một sự trùng hợp xảy đến với hai mẹ con bà. Vì cả hai đã quá lâu mới làm việc nặng, vì mệt mỏi trời đêm mới sinh ra tự huấn hoặc bản thân. Không biết ý tưởng ấy đúng hay vì lý do nào khác, mà cả hai mẹ con của bà chỉ gặp những biến cố kỳ dị kinh hoàng ấy đúng một lần. Kể từ đó về sau dù lâu lâu, hường hay bà hành vẫn sang phòng ngủ chồng căn nhà ấy, nhưng mà lạ một điều thì lại chẳng có gì xảy ra nữa. Điều đó càng khiến cho bà hành đoán chắc rằng mọi việc xảy ra chỉ vì hai mẹ con bà quá mệt và căn nhà này cũng cần phải sớm đẩy đi tìm chủ mới. Nhà có địa thế rộng lại sẵn sân vườn với nhiều lợi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net